Tùy hắn hành sự hết sức chủ đáo và mưu mô nhưng tiếc dạo hắn đắc quyền phứt bất một chuyện. Tân Thụ ngừng phát động lên. Chuyện gì? Lý Tẩm Hoan nói. Y quên rằng độc tính vẫn từng khắc Chính vì chất độc mà Y dùng quá mạnh, khác ngay với chất độc ngũ độc thủy tinh. Cho nên si thể của tâm y đại sư cho đến bây giờ vẫn chưa có trạng thái biến độc đáng sợ kịp.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 Bán thẳng về phía tâm thụ Môn hạ thiếu lâm Sành việc dùng độc có được mấy người Tầm thụ cắn mạnh môi một lúc À, à. Lý tầm hoan Rằng từng tiếng một Thiếu lâm tự từ bao lâu nay Được tiếng là tránh tâm của võ lâm Lãnh tụ giang hồ Đệ tử thiếu lâm Cũng lấy nó làm niềm vinh hạnh Tuyệt không khi nào đi học cái môn thủ đoạn hạ cấp này phải không tâm thụ rắn giòn đáp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 Dėkis Sė